Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong giờ thủ công, rồi có nhiều chị ẩm các em cô như ra đây, ra những cái cây này để mà lấy thú nhộ bông xuống. Từ những năm trước đó, trường Gia Long cũng có kết, kết nghĩa với một trường trung học ở Hàn Quốc. Rồi hiệu trưởng trường này cũng có đến thăm trường Gia Long. Thế là các nữ sinh Gia Long đã mặc y phục Hàn Quốc và mang bông qua để ra đón. Rồi nhà trường cũng có cái buổi văn nghệ với nữ sinh Gia Long đánh đàn tranh mà hát nhạc Hàn Quốc nữa. Rồi nhiều hình ảnh cũng đã được đăng tải trên báo Xuân Gia Long. Phải nói Gia Long cũng có cái kỷ luật là không cho thanh niên đến đón trường. Mặc dù là ở ngoài trước cổng thôi, mà cho dù đó là anh trai trong gia đình cũng không cho. Tại vì sợ lẫn lộn hoặc là giả dạng. Có người bạn trai đến nói tôi là anh trai, không được. Cho nên giám thị cũng hay đứng trước cổng để mà quan sát học sinh lúc dắt xe đạp vào trường. Rồi bạn học của chị hai, có một lần bị giám thị chận lại. Đây là nữ thôi, dắt xe vào trường đó. Là bạn của chị hai chứ không phải chị hai. Thì, ông, thì, thì bà giám thị bám máy lấy cái tay, bà quẹt lên trên má của chị để xem chị có đánh phân, phân hay không. Tại vì cái má của chị nó hồng quá. Như vậy là cấm luôn không cho đánh phấn nữa. Tôi nói về trường gia Lâm như vậy. Tại vì ở nơi đó có nhiều kỷ niệm đẹp mà đáng nhớ vô cùng. Hạnh phúc của gia đình tôi thì tôi tưởng sẽ được lâu dài. Nhưng nó đã tan biến mất đi chỉ trong một ngày. Đó là ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Cái ngày mà họ hàng mẹ tôi ở ngoài Bắc, phần lớn là cán bộ miền Bắc, phải nói là họ reo mừng vì chiến thắng. Thì cũng là cái ngày đó mà bên họ hàng, bên nội của tôi, bên ba tôi, phần lớn lại là sĩ quan của miền Nam của quân lực Vĩnh Nam Cộng hòa thì lại chuẩn bị cho tụ đài và những ngày tang thương sắp đến. Tôi học ở Gia Long được một năm, thì ngôi trường đã đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai. Trong năm học đầu tiên ở Gia Long, tôi và vài đứa bạn cùng lớp, có lần lên lầu ba. Ở nơi đó có cái chiếc đồng hồ lớn và cũng có ba lớp học. Mà ba lớp học đó bỏ không, không có khóa cửa. Tôi tò mò, đưa mắt, nhìn vào khe của cái ổ khóa. Tôi thấy nó bình thường chỉ là bàn ghế thôi, nó giống như những lớp học khác. Nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại không sử dụng những cái lớp học đó, những cái phòng học đó. Sau đó tôi có nghe người ta nói, trước đây có một nữ sinh đã treo cổ tự tử ở nơi đó, cho nên họ đã khóa phòng lại kể từ khi đó. Khi mà tôi lên lớp 7, thì bây giờ học sinh đã ít mặc áo dài hơn rồi. Tại vì lớp tôi đã có những giờ lao động tập thể như là vót tre hay là đi bóc tôm ở một cái hãng tôm. Năm đó tôi có nghe một tin đồn về một chuyện ma ở Gia Long như sau. Có một buổi chiều khi mà nhóm trật tự đi kiểm tra lớp sau giờ tăng học, thì những người này thấy có một nữ sinh vẫn chưa ra về, mà vẫn đứng tựa cửa sổ nhìn ra cái khuôn viên trường. Một trong những người trong ban trật tự chỉ có thể thấy được cái người nữ sinh đấy từ phía sau lưng. Thì khi bước tới, cất tiếng hỏi, Không thấy cái người nữ sinh đó trả lời. Mới hỏi thêm lần nữa thì người đó mới quay lại thì hỡi ơi, mặt cái cô nữ sinh đó nhẵn thính thôi, không có mắt mũi hay miệng. Và cái chị trong ban trật tự đó ngất xỉu liền tại chỗ. Phải nói họ hàng ngoài Bắc của mẹ tôi lần lượt đủ nhau vào Sài Gòn để đến thăm mẹ sau 20 năm xa cách. Phải nói cuộc chiến Việt Nam cũng là cuộc chiến trong gia đình tôi. Cuộc chiến giữa họ hàng bên mẹ tôi là những người cộng sản và bên ba tôi là những người quốc gia. Lẽ ra sau ngày thống nhất ấy, mẹ tôi sẽ giới thiệu ba tôi với họ hàng ở bên ngoài. Rồi anh em họ hàng sẽ tay bắt mặt mừng Nhưng mà chuyện ấy đã không thể xảy ra được. Chỉ trong vòng một tháng thôi, ba tôi phải vào trại tù cải tạo rồi hơn ba năm sau ba tôi đã ra đi vĩnh viễn ở đây tôi không muốn nhắc đến nhiều về cái chết của ba vì nó cho đến bây giờ vẫn còn quá đau thương đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện